chưởng công chúa là chị gái ruột của đường kim hoàng đế, tính tình thích náo nhiệt, hàng năm đều tổ chức một hai lần hội thi thơ hoặc hội thưởng hoa. Những sự kiện đấy, tham dự không chỉ có công khanh phu nhân, thiền kim nhà quyền quý, trạng nguyên thám hoa, tài tử đương thời. Còn có sự xuất hiện của công chúa hoàng tử Bởi vậy, thiệp mời không phải thứ ai cũng có thể nhận được Không ít người vò đầu bức tóc chỉ để nhận được một tấm thiệp mời ngày khi nhận được thiệp mời, phu nhân Vĩnh Vinh Hầu liền cho người đặt làm đồ trang sức mới cho chù Mẫn Mẫn và Lâm Mị Bận rộn suốt ngày, chù Mẫn Mẫn cầm thiệp, thấy viết mùng 8 tháng 5 Buổi tối, giờ dậu một khách, nhập tiệc, không khỏi quay vàng phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười nói Nghe nói phủ trưởng công chúa năm trước cấy ghép được một giống hoa mới Chỉ nở khi trời tối, lộc lẫy kiều diễm không nói thành lời, hương thơm ngào ngạt Chắc lần này là để thử giống hoa đó Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười nói Lần trước khi ta tiến cung thỉnh an, có thấy hoàng hậu nói qua, ngoài đó tên gọi hoa quỳnh, vốn dĩ cuối hè mới đến kỳ hoa nở, nhưng trưởng công chúa thuê được một hoa tự giỏi, không biết hoa tự đó dùng phương pháp gì lại thúc được hoa quỳnh nở sớm. Chắc chắn tối mùng 8 tháng 5 sẽ nở hoa, lúc đó ngồi trong vườn để gió đêm đưa hương hoa đi khắp chốn Chắc hẳn là chuyện rất thú vị Chưa cần kể đến hoa quỳnh Hoa dạ hương khi nở cũng rất thơm Chù mẫn mẫn cười nói mấy câu Nghĩ đến chuyện khác lại hỏi Mẹ, tô phu nhân thật sự muốn nhận tử mị làm nghĩa nữ sao? Chẳng lẽ lại giả? Phu nhân vẫn bình hầu cười nói Ngày tốt cũng chọn rồi Ngày mai sẽ cho người đến đó tiểu mị đến tô phủ. Vừa từ hôn chưa bao lâu lại vội vàng kết nghĩa, thật là lạ đời. Trùm mẫn mẫn lắc đầu. Nếu là con đừng hòng con bước chân vào tô phủ thề một lần nào nữa. Còn được quen chiều rồi, sao hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Phu nhân vẫn bình hầu cốc lên chén trùm mẫn mẫn một cái ta đã nhận tiểu mỹ là nghĩa nữ, còn hãy đối xử với con bé thật lòng, phải xứng đáng làm chị, không được để người khác ức hiếp con bé. Thế này đi, ngày mai người nhà họ tô đến đón tiểu mỹ, có cần con đi theo hù dọa không? Phù nhân vĩnh bình hầu vừa nghe, chù mẫn mẫn nói thế liền cười sặc sụa. Còn tưởng con là trung quỳ à? Hù dọa ai? Chú thích: Chung Quỳ là vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa. Hết chú thích. Bên kia, bà vú đang nhìn Lâm Mị theo cười nói: "Bây giờ tiểu thư đã là Thiên Kim hầu phủ, ngày mai đến Tô phủ nên trang điểm phục sức lộc lẫy, đừng để mất thể diện của hầu gia và phu nhân. Đến Tô phủ rồi cũng không cần kính cẩn như trước." cứ thoải mái hào phóng mà hành xử thôi. Mama làm mị hờn dỗi. Cháu chẳng qua chỉ là nghĩa nữ Hồng phủ, nào có thể tự cao tự đại. Huống hồ ngày mai đến tô phủ là để nhận nghĩa mẫu, không phải ra oai thể hiện. Nếu không phải tô phu nhân đối đãi với tiểu thư không bạc thử hỏi chúng ta còn bước chân vào tô phủ làm gì? Bà Vú nghĩ đến chuyện tô trọng tân. Dùng đủ cách ép Lâm Mị từ hôn, hừ hừ nói Vừa mới từ hôn không bao lâu, lại vội vàng kết nghĩa Chỉ có người tốt tính như tự thư mới chịu đồng ý Chuyện khác không nói, nhưng nghĩ đến chuyện phải gọi tôi trọng tinh là đại ca Cháu lại cảm thấy có chút bực bội Lâm Mị cũng làm xong đôi giày, kéo thử mấy lần Cảm thấy đi vào sẽ thoải mái, mới cười nói Lúc nhật nghĩa mẫu, không thể làm gì khác hơn là dân một đôi giày đã hiếu kính rồi Bà vú niệm Phật một câu Hôm qua, cô dâng lên phu nhân Vĩnh Bình Hầu một đôi giày Đại thiếu gia và nhị thiếu gia xích xoa khen ngợi Không phải còn la hét muốn được một đôi sao? Bây giờ cô đã là muội muội mụ. nếu rảnh rỗi cũng nên làm tặng họ mỗi người một đôi Hai anh ấy đùa cho vui thôi Không phải thật lòng thích thú đến vậy đâu. Làm mị cúi đầu trầm tư. Ma lần trước tặng tôi trật tinh đôi giày, tốn công sức không nói, cháu còn theo sen tịnh đế lên miếng lót giày. Chú thích, sen tịnh đế, một góc hai cành, ám chỉ ân ái vợ chồng. Hết chú thích, bà vú cả kinh. Nếu thật vậy, ngày mai đến tô phủ, phải nghĩ cách để lấy lại đôi giày. Ma đừng hoảng, đôi giày đó lót kép, trừ phi đi nhiều đến mức mòn cả lớp lót bên trên mới có thể nhìn thấy sang tịnh đế ở lớp lót bên dưới. Lúc đấy, Lâm mị vẫn mong mỏi có thể khiến tôi chọc tinh thay đổi thái độ, bây giờ nghĩ lại mà đỏ mặt. Nếu tôi chọc tinh biết đó là giày cháu làm, nhiều khả năng là sẽ không đi đâu. Ngày mai mama lặng lẽ nhờ hầu gái lấy hộ là được Lúc này, tô trọng tình đang nói chuyện với tô phu nhân trong phòng bà Tô phu nhân bảo hắn ngày mai đến Vĩnh Bình Hầu đón lầm mịt về đây Hắn có chút mất tự nhiên, chỉ nói Mẹ, tuy sau khi nhận mẹ làm nghĩa mẫu Thì cô ấy cũng là muội muội của con Nhưng giờ con gặp cô ấy cảm thấy rất bối rối không bằng để quản gia đi đón cô ấy đi trọng tinh ơi hiện giờ tiểu mỹ là thiên kim hầu phủ nếu để quản gia đi đón con bé thì thật là quá mất lịch sự còn là đại ca đi đón con bé mới là ổn thỏa con bé đã không so đo chuyện cũ chữ nhật ta làm nghĩa mẫu thật là hiếm có khó tiền kẻ làm đại ca như con thì khó khăn chỗ nào Tô Phu Nhân nói cúi đầu nhìn thấy tôi giày Tô Trọc Tinh đang đi, thuật miệng hỏi Dày này là ai làm? Tình xảo lắm Tô Trọc Tinh vô thức rụt chân lại Đối với nhãn thần nghiên cứu của Tô Phu Nhân, hắn cảm thấy rùng mình Bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn Chẳng qua chỉ là một đôi giày, có gì phải hãng hốt chờ tô trọng tinh ra về, tô phu nhân vẫy một mờ mờ tâm phúc đến, căng dặn người nghe ngóng một chút, xem đôi giày trọng tinh đi là ai làm. còn nữa, sáng sớm mai cùng trọng tinh đến vĩnh bình hầu phủ đón tiểu mỹ về đây, phải hầu hạ thật chu đáo, không được sai sót gì. sáng sớm hôm sau, tô phu nhân cho người chuẩn bị chu đáo mọi sự. Rồi để Tô Trọng Tinh dẫn ma ma hầu gái và xe ngựa đến Vĩnh Bình Hầu Phủ đón Lâm Mị. Lâm Mị vừa nghe là Tô Trọng Tinh tới đón nàng, liền lắp bắp kinh hải, nói với bà vú Sao hắn lại tới, nếu để người khác biết, không phải là làm đề tài đàm tiếu cho thiên hạ sao? chu từ vừa nghe là Tô Trọng Tinh tới đón Lâm Mị, vội vàng chạy đến phòng của phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói mẹ, để con hộ tống em gái đến tô phủ đi, sau đó lại hộ tống về, đảm bảo không để nhà họ tô ức hiếp dù chỉ là nửa điểm. Ta cũng đi. Chu Minh Dương đứng ở ngưỡng cửa, cười yếu ớt. Em gái nhà ta nhận tô phu nhân làm nghĩa mẫu là để mặt mũi cho nhà họ tô, đừng để người khác hiểu lầm, cho rằng trong phủ này em gái không có địa vị gì. Còn phải đợi bái tô phu nhân làm nghĩa mẫu mới có người nâng đỡ May mà có hai đứa suy nghĩ chu đáo Phu nhân vĩnh bình hầu vừa nghe liền cười Có hai đứa đi hộ tống tiểu mỹ qua đó Trên dưới tô phủ tự nhiên rõ ràng và địa vị hiện tại của tiểu mỹ Không dám khinh thường Được rồi, đi đi, đừng nấn lá lâu, làm xong nghi lễ thì về ngay đấy Tô trọng tinh đứng chờ ngoài cửa, nghĩ đến chuyện sắp phải giác mặt Lâm Mị, liền cảm thấy có chút mất tự nhiên, đành nghĩ, hôm nay nàng là em gái nuôi rồi, Nhưng đi giày nàng tặng, rốt cuộc có nên nói một câu cảm ơn không? Hắn vừa nghĩ đến đó, liền nghe thấy tiếng cười nói xôn xao, Chù Minh Dương và Chu Tư đi trước, người hầu dìu Lâm Mị đi sau, Lâm Mị nhìn thấy hắn, cuối chào từ xa rồi lên xe luôn, không đi tới chào hỏi. Hắn thấy Lâm Mỹ trang điểm lộng lẫy yêu kiều, có chút sửng sờ lòng dâng lên một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Chu Tư cưỡi ngựa đi tới chào hỏi Tô Trọng Kinh, cười nói: "Thế nào, nhìn cậu có vẻ hối hận, chẳng lẽ hối hận vì đã từng hôn với em gái nhà tôi?" Chớ có nói bậy, Tôi chẳng tin và Chu Tư tuy là bạn tốt, nhưng lúc này là Mỹ đã là em gái nuôi của Chu Tư. Hắn chẳng thể nói với Chu Tư lời đen canh cánh trong đáy lòng, chỉ rầu rỉ nói. Tiểu Mỹ giống như vẫn còn trách tôi. Chu Tư lừa nguyết tôi chẳng tin. Không lẽ cậu hy vọng Tiểu Mỹ dành cho cậu thái độ thân mập thấm thiết? Như thể nguyên cớ gì mà con bé phải từ hôn chưa từng phát sinh? Tiểu Mỹ ở Hầu Phủ có quen không? Tôi trọng tin vốn không định hỏi nhiều Nhưng trước giờ có chuyện gì cũng nói với Chu Tư Giờ chỉ vừa không lưu ý Miệng liền thốt ra lời luôn Thế nào? Nhớ nhung Tiểu Mỹ sao? Chu Tư cười đáp ý Còn nói không hối hận Nói thật nhé, so với biểu muội của cậu Thì Tiểu Mỹ tốt hơn nhiều Nếu cậu thật lòng hối hận thì đừng để con bé nhận nghĩa mẫu nữa. nhanh chóng về nhà nói rõ ràng với biểu muội sau đó đến hầu phủ cầu thân. không chừng tử mị niệm tình xưa sẽ đáp ứng cậu không biết chừng. mõm chó không mọc được ngà voi. tôi trọng tinh xoay đầu thúc ngựa tiến lên mấy bước không thèm để ý đến chu tư nữa. bà vú vén rèm nhìn ra thấy chu tư nói chuyện với tôi trọng tinh bên kề tai Lâm Mỹ nói thầm, Kinh thành tàm đại Mỹ Nam, Hai người thành anh trai cô, Một người còn lại, Không chừng sẽ thành anh rể, Thật đáng tiếc. Lâm Mỹ nghịch túi thơm, Nghĩ đến chuyện có túi thơm, Rồi có rách mặt thành niên trẻ, Cũng không bị những người nữa, Thuận miệng nói, Đáng tiếc cái gì ạ? Bà Vú cười nói, Không có gì. Hai người mãi nói chuyện, Chẳng mấy chốc đã đến tổ phủ Tô phu nhân đứng chờ ở cổng Thấy Lâm Mị vừa đến Liền bước đến đó Không chờ Lâm Mị xuống xe Để kéo tay nàng cười nói Đừng đa lễ Nhanh vào nhà đi Những chuyện thế này Ngô Ngọc Y không có tư cách lộ diện Chỉ có thể ở trong phòng nghiến răng cầm hận. Là Minh Tú thấy Chu Minh Dương Và Chu Tư đích thân hộ tống Lâm Mị tới đây Tô Trọng Tinh cũng thu xếp an bài như một ông anh đích thực. Cô ta bất an và xoắn khanh tay, nhưng nhanh chóng tỉnh ra, làm như thể không có chuyện gì, còn miễn cười bước tới cầm tay Lâm mị hỏi han. Thân Quyến nhà họ Tô, tuy đã quen mắt dung mạo Tô Trọng Tinh, nhưng lúc này thấy Chu Minh Dương và Chu Tư vẫn không rời được mắt, ai nấy đều nghĩ thầm. Chẳng trách, ai nấy đều nói, hai công tử nhà hầu gia có tướng mạo rất khôi ngô tốn tú, tố, cả công chúa cũng phải siêu lòng, đúng là danh bất hư truyền. Tô phu nhân Nhật Lâm Mị làm nghĩa nữ, không phô trương như phu nhân Vĩnh Bình Hầu, chỉ mời mấy người họ hèn đến dự, nghi thức cũng đơn giản, mọi chuyện diễn ra rất sung sẻ. Chỉ có bà vú tìm cách lấy lại đôi giày lâm mị làm tạp cho Tô Trọng Tinh là không thuộc lợi. Người hầu của Tô Trọng Tinh năm lần bảy lượt từ chối, chỉ nói đôi giày đó bị Tô Trọng Tinh lấy để đi rồi, không thể lấy lại nữa. Bà vú sợ làm ầm lên thì lộ chuyện, không dám hâm dọa người hầu, chỉ đành nói chuyện ôm tồn. Người hầu kia thấy Tô Trọng Tinh dường như rất thích đôi giày, Từ lúc đó đến giờ vẫn đi liên tục, kiên quyết không chịu đưa ra. Kết quả, bà Vú đành ra về tay trắng. Thấy bà Vú không mang được đôi giày về, Lâm Mị khó tránh khỏi có chút buồn bực. Trở về hầu phủ rồi mà vẫn cứ mất tập trung. Chùa mẫn mẫn thấy Lâm Mị như thế, lòng liền hiểu lầm, cho rằng Lâm Mị không dứt được lòng với tôi trọng Tinh Ngược lại còn thấy thương xót nàng hơn Bởi vì sắp đến tiết đoan ngọ Bận rộn nhiều việc Chuyện đó tạm gác sang một bên Qua tiết đoan ngọ Đảo mắt đã đến mùng 8 tháng 5 phường nhân vẫn bình hầu Một lòng mong muốn Chu mẫn mẫn Và lâm mị có thể nổi bật Trong hội thử hoa của trưởng công chúa Không tiếc công sức trang điểm Phục sức cho hai người Bà nói với lâm mị tính ra kinh thành cũng có mấy cô gái tài mạo xong toàn nổi bật nhất trong số đó là thiên kim nhà tể tướng nhập hiểu ngọc mẫn mẫn nhỏ hơn nhập hiểu ngọc một tuổi mỗi lần có yến tiệc đều thua kém mấy phần còn mà trang điểm lộng lẫy hẳn là sẽ rất nổi bật nếu cả hai tỷ muội xuất hiện cùng một chỗ nhất định sẽ nổi bật hơn nhập hiểu ngọc nói về thiên kim nhà tỷ tướng nhập hiểu ngọc chùa mẫn mẫn có chút nghiến răng hừ lần nào cũng xà vẽ kia xa mỹ miều thu hút hết bọn đàn ông con trai chờ xem em gái ta có đánh bại cô được không giỏi thì cô cưới kia xa mỹ miều đi xem có hơn được nữa không chùa mẫn mẫn nghĩ đến đó không có tâm trạng trang điểm cho chính mình chỉ hào hứng trang điểm cho lâm mỹ hết chương 25 mươi trường 26 kiều diễm vô song đến khi chu mẫn mẫn trang điểm cho làm mỹ xong đẩy ra trước mặt phu nhân Vĩnh bình hầu phù nhân Vĩnh bình hầu vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm nói ôi không hề thua kém mẹ con năm xưa so với cố khải nhi kém chút thanh thuần nhưng lại thêm phần kiều diễm nếu không phải vấn đề xuất thân Có làm vương phi cũng xứng đáng Mẹ, tiểu mị thế này Có phải còn đẹp hơn nhập hiểu ngọc mấy phần không? Chù mẫn mẫn cực kỳ hưng phấn Vỗ tay nói Đến lúc đó, xem nhập hiểu ngọc Còn dám làm xa vẽ Kiêu xa nhất hội không? Lâm mị mặc xin y màu đỏ tươi Đầu cài bộ trang sức bằng hổ phách Mà mẫn mẫn rất yêu thích Nàng đỏ mặt Hơi có chút ngại ngùng, nhỏ dọc nói, hình như hơi diêm dúa quá, không bằng đổi thứ khác nhã nhạt hơn. sao thế được, chùa mẫn mẫn gào lên, thưởng hoa buổi tối, có ai không phục sức lóng lánh, chỉ sợ tối quá nhìn không ra. Yên tâm, yên tâm, thử hoa buổi tối cơ mạc, nếu là ban ngày thì đúng là có hơi chói mắt, nhưng buổi tối thì thế này là rất vừa vặn. phu nhân vĩnh bình hầu xem thời gian đã là giờ thân hai khách liền cười nói, tùy nhà ta không xa phủ của trưởng công chúa nhưng cũng mất hai khách ngồi xe ngựa mới đến, hai chị em trang điểm thế là đẹp rồi, không cần đổi nữa, đi đi cho kịp. Chu Minh Dương và Chu Tư nhìn thấy Lâm Vị thì lóa hết cả mắt nhưng ngại có phu nhân Vĩnh Bình hầu đứng bên nên không dám nhìn nhiều, chờ ra khỏi phủ chu tư thúc ngựa chạy tới bên cạnh chu minh dương thấp giọng nói đại ca tiểu mỹ xinh đẹp như vậy sau này gả cho nhà khác thật và đáng tiếc chu minh dương liếc xéo chu tư em ấy là em nuôi nhưng cũng không phải em ruột. chu tư phản bác đại ca em nói trước nếu mẹ cho phép anh không được phá đám chuyện của em mẹ sẽ không cho phép chu minh dương thấp giọng cười nhẹ ta cũng sẽ không cho phép. Dứt lời thúc ngựa đi trước, em biết mà, không chừng anh cũng đọc lòng rồi. Chù từ thi thào một câu, thúc ngựa lên muốn nói với chu Minh Dương mấy câu, nhưng chu Minh Dương lầm lì không nói gì, đành chuyển đề tài khác. Khi anh em nhà họ Chu đến phủ trưởng công chúa, là lúc giờ dậu một khắc, không sớm không muộn. Người hầu của phủ trưởng công chúa ngành đón phu nhân Vĩnh Bình Hầu và bốn anh em vào trong Chùa Minh Dương và chùa Tư được quản gia dẫn đường đến bàn dành cho nam giới phu nhân Vĩnh Bình Hầu dẫn chùa mẫn mẫn và lâm mị đi gặp trưởng công chúa Sau đó mới vào đại sảnh Trong đại sảnh tiếng cười nói răng ran phu nhân Vĩnh Bình Hầu vừa bước vào liền yên lạc như tờ Mấy vị phù nhân nhìn thấy Chù Mẫn Mẫn và Lâm Mị liền suýt xoa, ôi đúng là hai chị em xinh đẹp. chùa Mẫn Mẫn chỉ lo tìm kiếm bóng dáng Nhập Hiểu Ngọc, thấy Nhập Hiểu Ngọc đang ngồi nói chuyện với người khác, khi ngước đầu nhìn Lâm Mị nhãn thần hiện rõ vẻ kinh ngạc. Chù Mẫn Mẫn mới cảm thấy hả lòng hả dạ. Nhập Hiểu Ngọc xem người còn đọc chiếu sự chú ý được không? Lâm Mị đi tìm Tô Phu Nhân Thấy Tô Phu Nhân và La Minh Tú Mẹc Song Kỳ đang ngồi cùng một bàn Nàng liền tới ngồi cùng Còn trang điểm thế này thật giống mẹ con Tô Phu Nhân có chút cảm thán. Mẹc Song Kỳ hòa một tiếng Kéo Lâm Mị nói Chúng ta đang thảo luận Xinh đẹp nổi bật nhất là Thiên Kim nhà Tể Tướng Ai ngờ em còn hơn thế Mạc song kỳ chỉ nói đến đó rồi ngừng, cười với vẻ thần bí. Nghe nói cô gái nào xinh đẹp nhất tối nay sẽ được trưởng công chúa tặng một món quà bí mật, đến lúc em được tặng, nhớ cho ta mở rộng tầm mắt với. Là mình tốn tự nhận tài mạo song toàn, cũng tốn không ít công sức trang điểm, vẫn tự cho rằng có thể áp đảo lâm mị, nhưng lúc này nhìn thấy lâm mị, lòng ngực như bị ai cào, hết sức khó chịu. Trong lúc nhất thời, cười cũng gượng gạo Chù mẫn mẫn đi tới cười nói Tiểu mị, chúng ta về bàn Vừa nói vừa kéo tay lâm mị Đặc biệt vòng qua bạc nhập hiểu ngọc đang ngồi Dường như cảm thấy chưa đủ nổi bật Còn đứng lại chào hỏi mấy vị phu nhân Nhập hiểu ngọc bị hành vi khiêu khích của chù mẫn mẫn chọc giận Ngẫn đầu nhìn lâm mị một lượt Lòng thầm cười lạnh Chẳng qua chỉ là một đoá hoài dại Không có lai lịch Cũng dám vọng tưởng áp gảo được ta Cứ chờ đấy Chưa mẫn mẫn cảm giác được Cái nhìn của Nhập Hiểu Ngọc Giống như có mấy mũi tên Bắn Phật vào lưng Nhất thời quay ngoắt đầu lại Nhìn Nhập Hiểu Ngọc Quả nhiên thấy Nhập Hiểu Ngọc Đàn hung hăng trừng mắt nhìn qua Mẫn mẫn ung dung cười một tiếng thị uy kéo lâm mị ngồi xuống. Thấy khách đến đã gần như đông đủ, trưởng công chúa đi ra chào hỏi. Sau khi dùng xong tuyệt rượu, người hầu bày hoa quả trà bánh trong vườn, trưởng công chúa dẫn đường mời khách vào vườn thưởng hoa. Cuối giờ dọc, trời nhá nhem tối, hoa cỏ trong vườn như thêm phần mộng ảo, lùng linh khác thường, một nhóm hầu gái đi trước, Thắp sáng đèn lồng, mấy hoa tượng nhìn lại, thấy đã an bài thỏa đáng, mới thanh thản lui xuống. Mọi người tùy ý chọn chỗ mình thích để ngồi ngắm cảnh, gió mát, hương hoa, không gian lung linh, linh ánh đèn lồng. Xà xà có tiếng tiêu da giết, bên này có tiếng đàn êm tai, vô cùng thư thái. Lâm mị nghe được một lúc thì nhập thần, khẽ nhịp chân xuống đất. Lúc đấy mới phát hiện dưới chân có luồng nhiệt khí, không khỏi ngạc nhiên, giật nhẹ tay áo chu mẫn mẫn nói Trời đã tối rồi, đây lại là vườn trồng cây cối hoa cỏ, theo lý mà nói, dưới đất không có nhiệt khí, tại sao lại thế này? chu mẫn mẫn kề tai lầm mịt nói thầm, chị mới lặng lẽ nhờ đại ca đi nghe ngóng, nghe được là hoa tượng vì muốn thúc hoa nở sớm tốt rơm rạ lấy cho rồi trôn xuống gốc cây hoa, cho rơm rạ khó tản nhiệt, khiến đất trồng hoa nóng rất lâu. Đàn nói thì có người hầu và bẩm báo, hoa quật vương giá đáo, nhị công chúa giá đáo. Mọi người đều đứng dậy ngành đón, làm mịt đứng khá xa, thấy nhị công chúa khoảng 14-15 tuổi, xinh đẹp dị thường, mắt sáng long lanh. Hoa quận Vương tay xẹt phe phẩy cây quạt, mày kiếm mắt sao, khoảng 17, 18 tuổi, đèn nở nụ cười có vẻ rất thân thiện dễ gần. Chu mẫn mẫn đã từng gặp nhị công chúa, lúc này thấy công chúa giá đáo, liền kéo Lâm Mị tiến lên cầu kiến. Nhị công chúa cười tươi cầm tay hai người, ngắm nghía Lâm Mị một hồi, nhị công chúa cười nói: "Nghe nói phu nhân hầu gia mới nhận một mỹ nữ?" Chính là cô sao xin thật đấy Vừa nói còn vừa vươn tay Véo má lâm mị lại tắm tắt Oa, wow, da mịt ghê Lâm mị giật nảy mình Còn chưa phản ứng kịp nhị công chúa đã kéo ống tay áo Nàng khít hà Kêu lên thơ quá à Lâm mị choáng váng, Thiếu điều ngất sĩ tại chỗ Chù mẩn mẩn cũng sững sờ Nhưng nhớ ra Tính nhị công chúa hay trêu đùa kiểu này, vội vương tay kéo Lâm Mị lại cười nói, công chúa điện hạ, em gái nhà ta nhắc ghen lắm, cô đừng dọa thế. Này, cháu trêu người khác thế là không đúng đâu. Chưởng công chúa đi tới ngăn cản nhị công chúa làm điều sàn bậy, quay sang Lâm Mị nói, cô bé đừng sợ, di nhiên đùa cháu thôi. Di nhiên thích nhất là trêu những cô bé xinh đẹp. Hoa quật vương đang nói chuyện với người khác, quay lại ngắm nghía Lâm Mị, mỉm cười với chùa mẫn mẫn nói, Đây là em gái nhà em. Dạ vâng, chùa mẫn mẫn vừa thấy hoa quật vương bào hoạt bát như bốc hơi hết lượt, khẩn trương giật nhẹ tay áo Lâm Mị. Chờ Lâm Mị chúc phúc hoa quật vương xong, liền bối rối kéo Lâm Mị lùi xuống. Tỷ tỷ, hoa quật vương và dị công chúa... Lâm Mỹ lần đầu được gặp gia đình hoàng gia Thấy hoàn toàn không giống như nàng đã tưởng tượng Không khỏi lặng lẽ nhìn thêm vài lần Tiểu Mỹ, em đừng thấy hai người đó Tuấn Nam Mỹ nữ rồi trong mặt mà bắt hình dông Họ gian tà lắm Chù mẫn mẫn ngẫn đầu Lại thấy hoa quận vương đang cười hì hì nhìn qua Sợ hãi vội vàng nhìn ra chỗ khác Lặng lẽ nói thầm với Lâm Mỹ Dù sao, dì công chúa cũng là con gái, có bị cô ấy véo má cũng không có vấn đề gì. Cái cần chú ý là, ngang vẹt, đừng để bị hoa quật vương véo má. Tỷ tỷ bị hoa quật vương véo má rồi sao? Lâm mị màu mồm màu miệng, vừa nói xong thấy chu mẫn mẫn mở miệng, vội nói, Em biết rồi, em không hỏi nữa. hay sớm một gì em cũng biết thôi. Chù mẫn mẩn thở dài, hai năm trước, chị vẫn còn thấp bé, hai má phúng phấn. Kết quả, hoàng quật vương vừa thấy, liền nói chị như quả táo tròn, trước bàn dân thiên hạ công khai véo má một cái. Từ đấy về sau, chị thấy hắn liền mé, vậy mà đến giờ, vẫn có người lôi chuyện đó ra chêu chị. Thấy lâm mị không rõ hoa quật vương có vai vế thế nào, chù mẫn, mẫn giải thích. Hạ Quốc Vương là cháu ruột gọi đương kim thánh thượng bằng chú, thái hậu rất sủng ái hắn và nhị công chúa, không có ai dám đắc tội với hắn. Hai người đang nói chuyện thì thấy tiếng mọi người trầm trồ tháo phục, liền quay đầu nhìn vườn hoa, tất cả hoa quỳnh trùng một gốc đồng loạt nở rộ, từng đoá hài trắng tinh khôi, rung động trong gió, kiều diễm vô song, có hương hoa thoang thoảng đâu đây thật đẹp. Lâm Mỹ kinh ngạc thán phục. Lâm Mỹ không hề biết khi nàng đang ngắm hoa, có Tô Trọng Tinh và Liễu Vĩnh thì đang nhìn nàng. Bên kia Nhậm Hiểu Ngọc thì nhìn Liễu Vĩnh là Mình Tú thì nhìn Tô Trọng Tinh, Hoa Quận Vương và Nhị Công chúa thì nhìn Chu Mẫn Mẫn và Chu Minh Dương. hết chương 26